Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thở như vậy Ca giao có câu Sông bao nhiêu nước cũng vừa Trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng Đời nào lại có cái thằng đàn ông không thích lấy vợ lẽ Bạn ông đóng kịch làm sao Mà bà vợ phải năn nỉ để được cưới vợ bé cho ông Thì kể cũng giỏi thật Ông giít điếu thuốc lào rồi bà ông tạo Già néo đứt dây Ông đừng có làm cao quá Cứ để bà lo liệu đi Càng sớm càng tốt. Nói dại năm bữa nửa tháng nữa có đứa nào nó xấu mồm ạ. Nó dèm pha, bãi đổi ý là sôi hỏng bỏng không đấy không ạ? Ông Tảo cũng đã nghĩ đến điều đó nhưng ông vẫn tự tin. Ông bảo, không đâu. Ba nhà tôi bái có cái tật mê tín dị đoan, tin lời thầy bói như là tin thánh sống, bố bảo cũng không lay chuyển được. Với lại nhà tôi truy thế, nhưng có cái tinh bướng. Càng càn thì bà lại càng làm. Tôi càng chê thầy bói thì bà lại càng bênh thầy bói. Rồi ông bá nghiêm mặt nói Nhưng mà cụ Lý à Cưới vợ lẽ cho tôi thì bà bằng lòng rồi. Chẳng những bằng lòng mà còn phải khẩn khoản xin tôi nữa. Nhưng cái khó là làm thế nào để bà đi hỏi cây tranh cho tôi. Tôi muốn lấy cây tranh Cho nên mới nhờ cụ Lý và cụ Tổng bày mưu tính kế giúp chí để bà nhà tôi bãi vớ đại con nào bưng về cho tôi thì thật là phí cả cái mưu thần của hai cụ. Ông Lý hưu hưu tự đáp khách mặt đáp. Cái ấy tôi cũng đã tính cả rồi." Giọng quay sang hỏi Cầm. "Sáng nay mày có bảo với bà má là tìm người tuổi Mão không?" Cầm gật đầu đáp ngay. "Có chứ ạ. Bác tổng đã dặn cháu làm sao cháu quên được." Cháu nhắc đi nhắc lại đến mấy bận là phải tìm người tuổi mão trong ông bá. Ông Lý hài lòng nhìn ông Tạo kết luận. Thế thì tốt. Chỉ nội nhật vài hôm nữa thôi. Bà bá sẽ biết đến cái tranh. Tôi sẽ cho người đánh tiếng với bà bá. Mà bà bá không thể biết được là tôi sắp đặt. Ngày kia nếu bà bà bá đi chợ phiên thì là tiện nhất. Xong việc này. Nghĩa là ông đem được cái tranh về chung sống công khai... Mà vợ ông không ghen tương gì cả Thì ông phải thưởng cho tôi một con trâu Mới xứng công Ông bá cười, <cười> Cụ Lý muốn gì mà chả được Xong vụ này thì tôi phải bái phục Cái tài của cụ Ông bá nói câu ấy rất thật lòng Chứ không phải là lời tâng bốc Để làm vui bạn mình Chính ông Lý cũng thường tự hào Là người lắm mưu nhiều kế Và vì vậy Ông đã vô cùng y chề khi bị thua kiện Bán cả rộng vườn Mà vẫn không giữ được chất Lý trưởng Khi còn tại chức Ông Lý có thói quen đánh người Đi đâu ông cũng cầm theo cái gậy thị hoai Và hơi tí là ông vụt người ta Hôm ấy ông đánh lầm một gã nông dân Không lường chức được hậu quả Kẻ bị đánh không đến nỗi đau đớn lắm Nhưng cái phe đối nghịch của ông Lý trong làng này Xuống vào suối nạn nhân ăn vạ Lấy máu bôi đầy mặt Nằm rên hừ hừ Và nhờ người nhà khiêng lên trình quan huyện Làng nào thì cũng có phe phái chống bán nhau Cái nhóm đối thủ của ông Lý lợi dụng cơ hội này Để quật ông Họ góp tiền cho gã nông dân theo phụ kiện Quyết trí hạ bệ ông Lý Không đưa được ông vào tù Thì cũng làm ông thân bại danh liệt Về đuổi gà cho vợ Ông Lý bán gần hết ruộng nương Vẫn không ăn thua gì So với khoản tiền hối lộ của phía bên kia Đem nạp quan huyện Kết quả ông bị cách chức khi gần trắng tay, lồi thủi ra về, ốm liệt giường mấy tháng vì quất ức. Cũng may nhờ có hai bà vợ và đàn con cần cổ lao động, giữ vững kinh tế gia đình, để ông rong chơi, quên nỗi sầu hoạn lộ Giờ này ông không còn chút quyền hành nào nữa, nhưng lối nói hách dịch và kinh kiệu thì vẫn giữ nguyên như cũ. Chính vì nhìn tấm gương thua kiện của ông mà ông bá tỏ ra rất ngần ngại. Khi hai ông bạn xối mình ra tranh chức lý trưởng Đã đành rằng miễn giữa làng hơn sảng xóa bếp Nhưng làm lý trưởng trên đe dưới búa vất vả lắm Thầy dỗ bưng tách nước trà đưa lên Hơi nóng bốc nhẹ nhẹ trước mặt Thầy hít hít mấy cái Thưởng thức mùi trà mạn sen thơm ngát Thầy uống một hớp nhỏ phả hơi khoan khoái rồi ngẩn lên hỏi ông Tạo Thế bà bá về làm bạn với ông bá tính đến này, "Sẽ đến gần 20 năm rồi đấy nhỉ." Ông bá quay lại gật đầu, nhìn thầy Dậu bằng ánh mắt thân tình. Bình thường, bao nhiêu năm qua, ông vốn không có thiện cảm với thầy Dậu bởi ông ghét bó toán. Chả bao giờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net